Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà bường chị tao ra Chỉnh Duy Trạch yếu ớt mà kêu Hắn bường tóc nằng Quay đầu nhìn Duy Trạch mà cười lạnh Nghe nói Gia Cát Tùng Hoành Là do mày tìm đến để đối phó tao <cười> Thật sự là quá ngu xuẩn Dẫn sói vào nhà lại còn không biết Gia Cát Tùng Hoành tới Chính là để chiếm lấy toàn bộ xí nghiệp Hải An Hắn không phải đến giúp bọn mày Mà hiện tại toàn bộ Hải An đều rơi vào tay hắn Thậm chí hắn còn dụ chị mày lên giường nữa đó Màu cầm mịn lạnh. Trình Duy ăn sắc mặt trắng vịt giận dữ kêu lên. Sao hả? Bị lửa mà mày vẫn không để ý ư? Hắn xoay người nắm cầm quần nàng. Đúng. Tao không ngại. Cũng phải hắn còn hơn là để mày trà đạp. Nàng phun một ngọn đứt bọt vào mặt của hắn. Mại nó. Đúng là đồ đê tiện mà. Hắn dàng tay tắt nàng một cái. Làm nàng ngã sấp xuống sofa. Chị à. Trình Duy rạch treo gấp một tiếng. Trình nhất hoa kích động liên tiếp phát ra âm thanh. Nàng bị đánh cho mắt đầy sao, nhất thời không dậy nổi, vịn tay vào sofa để mà thở dốc. Đặng Thiệu Tông làm sao tra ra chuyện của gia cát tung hành, chẳng lẽ hắn biết cả ân oán giữa cha nàng và Bắc Đầu Thất Tinh ư? Nàng kinh nghi bất định, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Một bên là Bắc Đầu Thất Tinh muốn giết cha, một bên là Đặng Thiệu Tông tâm hoài bất quý. Nàng làm sao lại gặp phải nhiều chuyện cùng một lúc như vậy? Trên đất hoa, con gái ông đem địch nhân trở thành tình nhân, Ta đây theo ông, giáo hấn của ta một chút. Đường Thiệu Tông cười càn trở. Mày cho rằng, mày có thể đối phó với Gia Cát Tung Hoành sao? Nẵng lau vết máu trên khóe môi ngừng đầu cười lạnh. Cho dù Gia Cát Tung Hoành có ba đầu sáo tay thì tao cũng không sợ. Có người nói cho tao biết, chỉ cần nắm mày và láo giàn ở trong tay, hả sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn cổ mà thôi. Đường Thiệu Tông đã sớm chuẩn bị kế hoạch chỉnh Gia Cát Tung Hoành rồi. Tao ư, mày nghĩ rằng, dùng tao thì có thể kiềm chế được khán ư. Nàng nín lặng không kề nổi. Đặng Tiểu Tâm nghĩ chẳng ra các tông hành còn quan tâm tới nàng sao? Hắn ta thích mày, nắm mày trong tay, hắn chỉ là một con bò không làm gì được đâu. Vậy thì mày giá phải thất vọng." Nàng nở ra nụ cười, cười như là muốn khóc. "Có thất vọng hay không, chờ đến khi hắn tới gặp tao thì sẽ biết thôi." Hắn đắc ý cười rồi quay đầu quất bọn chân tay, dẫn tất cả bọn chúng đi. Một tiếng vâng vang lên, để má trương lại. Đem Trình Nhất Hoa và Trình Duy trạch lên xe. Đừng làm tổn thương cha tôi. Nàng thấy những người đó lôi Trình Nhất Hoa một cách thô lỗ thì vội vàng kêu lên. Đừng thiểu thông không hề kiên nhẫn, đập mạnh một cái vào sau đầu nàng. Trước mặt nàng là một mảnh tối đen, mềm người mà đổ vào lòng hắn. Hừm, <cười> ra cát tung hoành. Tao muốn hưởng thụ con đàn bào của mày, ngay trước mặt mày đó. Hắn cười dâm đẳng ôm lấy nàng rồi ra khỏi Trình ra. Lòng bàn tay phải của anh trống rỗng. Không nhồi máu thịt của gia cát tông hành thì hắn không cam tâm. Gia cát tông hành đứng ở trong phòng cao nhất của khách sạn Lệ tinh, đối mặt với cửa sổ tỷ tinh, nhìn mưa dầm dặt rích tại cảng Victoria, những người khác đều tụ tập trong phòng thảo luận về Đường Thiếu Tông. Đường Thiếu Tông về ra khỏi trình ra, qua hệ thống vệ tinh tháo dõi toàn cầu, thế rồi biết được ba người họ trình đã bị bắt, họ đã báo cho bọn họ rất nhanh, bởi vậy trong vòng 10 phút ngắn ngủi, bọn họ đã nắm được tình huống. Đây đều tham giám kiều khích bắt đầu thất tinh chúng ta. Ta thấy vị tiểu đồng của tập đoàn Đức Lai này, căn bản đã nắm rõ tình hình rồi. Đàn Giản Phi hút một điếu thuốc, nhìn Đường Thiệu Thông cùng với thông tin ngày sáng tinh đẻ, tổ tông 18 đời của tên này ở trên màn hình máy tính mà hờ lạnh. 33 tuổi, người phụ trách đương nhiệm của tập đoàn Đức Lai châu Á, năng lực hạng trung, tư chất bình thường, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, thích câu cá ư. Thế dù thật đúng là đem hắn trở thành phế tích đến mức không còn gì đó. Thiên kỳ đi kiếm hai trăm chọc cười nhẹ. Tư liệu liên quan đến Đường Thiếu Tông trên màn hình đều là do Thiên Sư truyền tới. Ngày này hắn ước mơ dĩ nghiệp hai an, hơn nữa còn có ý đồ gây rối chính dị ăn đó. Đàn dẫn phi nói mà không nghĩ. Này, làm sao ngươi lại nói mấy thứ hồ đồ vậy hả? Diêm Quỳnh lấy môi chăn đá hắn một cái mà nhíu mày nhắc nhở. Đàn dẫn phi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của gia cát tung hành, chẳng những câu ngậm miệng ngược lại còn nói to hơn. Sao chứ? Không thể đề cập đến tình duyên sao? Ta nghĩ thiên quyền hắn không phải là người dễ bị ảnh hưởng như vậy. Ngươi chỉ biết sát muối lên vết thương của người khác thôi." Diêm Quý tức giận, túm áo của đàn dẫn phim mà mắng. "Đúng vậy đó, như vậy mới có thể toàn bộ mà tiêu độc nơi bị tình yêu làm tổn thương. Nếu chỉ làm như không thấy thì có tác dụng gì hả? Phải nhanh chóng lấy toàn bộ những bộ phận đã bị ăn mòn ra thì mới có thể khai hẳn." Đàn dẫn phim tránh khỏi tay của Diêm Quý mà cười mỉa. "Hắn bất cần đời." không đánh giá cao tình yêu, bởi vậy đối với người rơi vào lưới tình, hắn không có một chút đồng tình. Nói hay như là hát. Tốt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net